Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký. Chương 495 Động hưu chiến đấu Bởi vì đằng Thanh Sơn và Lý Hàng đều cảm giác được hai nguồn chiến ý. Đằng Thanh Sơn quay đầu lại xem, chỉ thấy những hư cảnh tưởng giả lúc đầu vẫn hoài khí chuyện trò. Giờ đã tự nhiên chia làm hai bên. Bên trái là Vũ Hoàng Môn, Tần Thị Gia Tộc, Mani Tự, bên phải là Thiên Thần Cung. Ở đây đang tụ tập hơn 10 cường giả hư cảnh, trong đó chỉ có động hư cường giả là Thập Thất và Bùi Tam. Vừa rồi ai cũng hoài khí, nay muốn động thủ là lập tức động thủ, Đặng Thái Sơn lại dẫn đội. Cha cha. Ngày hôm nay ở đây sự rằng có hơn một nửa số cường giả hư cảnh của Cửu Châu. Lý Hàn có chút hưng phấn. Đặng Thái Sơn đảo mắt nhìn qua, nhận thấy doanh thị gia tộc từ ba vị, Ma ni tự từ ba vị, Vũ Hoàng môn tới hai vị cùng với một hư cảnh yếu tố.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 thỉnh ngươi chỉ giáo một chút. Ha ha, thần thần Nhìn khắp khu châu địa tại, nhìn khắp khu châu đại địa, số có thể giao thủ với ta chỉ chím được trên đầu ngón tay, tuy nhiên, ngươi là một trong số đó. Bùi Tam sẵn sàng kê đáp để chín ý. Tất cả cùng giở cái quanh đều trầm lắng, lặng lặng quan sát. Mọi người đều biết Vũ Hoàng Môn mà đi tự doanh thị gia tộc đến đây lần này, không thể nào trơ mắt nhìn Thiên Thần cung diệt Hồng Thiên thành.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 Bay vọt ra sau gần như đồng thời tất cả cường dạngg hư cảnh đang quan sát trận chiến đường nhanh chóng bay ngược ra sau cách xa hai cường giả động hư tối thiểu một dặp chung quanh kiếm tông chủý chiêu đang có binh khí đứng rất đông bọn tr cũng cấp tốc suốt lui nhưng hơi chậm một chút những rung động không gian ý như sóng biển lan tràn các bốn phương 8 hướng trên 100 chuộ sóng lan đến đâu bất kỳ núi đá cây cối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 Chỉ trong thoáng chốc đã giao thủ mấy trăm chiêu Mỗi khi kiếm ảnh bá chạm Đạo kiếm ảnh do bùi tam ngưng kết Lại lúc thì đủ vỡ Lúc thì ngưng tụ Lúc thì mau tròn biến dài Tuy rằng vũ khí không bằng đối thủ Nhưng lại đánh ngang tay với tầng thập thất Không gian chấn động Từng đạo thế giới lực bị tan vỡ bắn ra kịch liệt Uỳnh, uỳnh bầu trời chấn động Đại địa dung chuyển, bụi bay đầy trời Không ai có gan tới gần Kiếm đạo thần lợi hại Lý hàng ngây ngốc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 Thân kiếm màu tím trong tay đột nhiên bộc phát từng tia sáng tím Trong tích tắc, đánh thay sơn đếm được có 99 tia sáng Tạo thành 99 tia sáng xoắn ốc, bao vây bùi tam Bùi tam lúc này quát nhẹ Kiện, lập tức tay phải bùi tam bỗng biến thành quyền Một quyền cứng sắn như có thể đập tan trứa đất Giống như trẻ sắt Quyền này đánh ra làm cho không gian trung quanh bị khóa chặt Thậm chí ngay khi quyền pháp xuất phát trời đất xung quanh dường như có tiếng niệm Phật, Phật âm sướng. Oanh, tất cả 99 tia sáng màu tím đều bị sập tàn. Cái gì? Người của Vũ Hoàng Môn sắc mặt đại biến. Không thể nào, thậm chí ba tăng nhân lúc nào cũng cười mỉm của Ma Ni tự cũng la lên. Hắn, Đành Thanh Sơn cũng ngơ ngác. Sáu đại chân ngôn. Sáu đại chân ngôn danh tiếng cực lớn của Phật tông là Đốn Ma Ni Bát Niết Kiết. Quyên Bùi Tam vừa đánh ra đúng là tuyệt học Phật tông bất truyền. Rõ ràng, khi Bùi Tam thi triển, này càng có uy lực lớn không kê thậm chí tự nhiên tạo ra tiếng niệm Phật. Điều này đủ để Phật tông tôn xưng là Phật dù. Theo như thứ tự cảnh giới Phật tông, hư cảnh thường giả là Bồ Tát, theo lý mà nói thì chỉ có chí cường giả mới xứng được là Phật đà. Nhưng hiện giờ, trong Mani tự, đối với danh xưng Phật yêu cầu không cao, tất cả những người chuyển thế thành công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 Tần thập thất xế xác Phá Tần thập thất hết sức hết to Nốt ruồi đó ở ấn đường lại phùng to như huyết trâu Hô từ sắc thần kiếm trong tay tần thập thất Trong thỏng chốc biến thành to lớn vô cùng Với vòng sáng hai màu trắng đen ở trên thân kiếm to lớn Cứ thế như thiế chớp Chém ngang về phía bùi tam Lúc này trong mắt bùi tam lộ về vui mừng Cười mỉm vỗ nhẹ vào mặt thanh kiếm Giống như tiên nữ mộng ảo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 Ngoại trừ đệ tử của Bùi Tam, mọi người có mặt đều bị chấn kinh Người tu luyện ai cũng biết đã tu luyện loại bình khí nào Thì phải chuyên tâm vào loại bình khí đó Đằng Thay Sơn cũng có loại cảm giác này Nếu phân tâm hoàn thiện phù pháp Khi tu luyện thương pháp sẽ có cảm giác bị ảm ảnh, bị ảnh hưởng Nếu hắn dồn hết tâm trí vào thương pháp thì mới là tốt nhất Cũng đạt được thành tựu cao nhất Bùi Tam nói với mình Kêu mình tu luyện một đạo duy nhất Nhưng làm sao ý lại thế Đảng Thanh Sơn rất không hiểu Trung thành với một đạo tuyệt đối không sai Vũ Hoàng dùng búa Ly Thái Bạch lại dùng kiếm Đảng Thanh Sơn rất rõ quan điểm này Bọn họ đều chuyên tu một đạo Nhưng vừa rồi lúc đầu Bùi Tam dùng kiếm Sau lại dùng pháp môn Phật Tông Sau đó Y lại dùng mật tông thụ ấn Tiếp theo cả người biến thành giống như dạ thú Chắc là đạo dạ thú Cuối cùng thân pháp này tránh của Y Lại là một loại mê hoặc lực Đảng Thanh Sơn đột nhiên nghĩ tới một điểm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 Chỉ cần tu luyện một tự chân ngôn trong đó, một khi thành công nên có thể đạt tới hư cảnh Sự quan trọng của ma kha có thể nghĩ được, học được ở đâu Bùi tam cười nhẹ nhìn lão tăng lông mây trắng Thế nào? Thích giả tổ sư các ngươi năm đó sáng tạo ma kha, lẽ nào người khác không thể sáng tạo được Lão tăng lông mây trắng tức giận, trợn mắt Các vị, mọi người muốn làm gì thì làm Bùi tam đớt mắt nhìn đám người ma tự, vũ hoàng môn, tần thị gia tộc Thứ lỗi thiên tần cung không có thời gian tiếp đãi A chiều Bùi Tam gọi Sư phụ Đi chiều cung tiếng đứng bên cạnh Truyền lệnh lập trận Chuẩn bị công thành Bùi Tam hạ lệnh Chương 496 Một màn bất ngờ Vâng sư phụ Đi chiều thân ảnh mơ hồ Hóa thành một lối sáng hướng doanh trại Trung quân bay nhanh Mà lúc này Lão Tăng Long Mày Trắng Mani Tự Bị câu nói của Bùi Tam chọc tức Không nói nên lời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 Tầng thập thất này rất kiêu ngạo Sẽ không vì bùi tam mà nói dối Ta không rõ thực lực của hắn Tầng thập thất hạ giọng đáp Tuy rằng ta và hắn có tỉ thí Nhưng không liều mạng Cũng không dùng chiêu mạnh nhất Hiện giờ chúng ta có thể nhận định bùi tam này Sở học sẽ bác tạp Pháp Kiều Châu Ta chưa từng nghe qua có ai phân tâm nhiều đạo Mà có thể đạt tới kẻ giới động hư Vừa học đao pháp Lại học kiểm pháp Rồi học cả vật tông tuyệt học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 Ta chỉ có thể nói hắn không yếu hơn ta Tất nhiên, lần này không phải là đi lưu mạng Tần thập thất cũng sẽ không mang tính mạng ra chém giết Không yếu hơn ta Văn đoán của tần thập thất làm cho đám người Vũ Hoàng Môn Mani tự đều nhớ mày lại Bọn họ biết Tần thập thất không phải mới đạt tới cảnh giới động hư Tình ra, trong những cường giả động hư trong lịch sử Kiều Châu Đại Lục E rằng tần thập thất là một người tương đối lợi hại Các vị chuẩn bị làm gì?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 Không cho phép lại xuất hiện một thế lực Có thể uy hiếp bọn họ Nhưng mà, thực lực bùi tam quá mạnh Nếu như lấy cứng đuôi cứng Được không bằng mắt Phù, Tạm thời cho hắn đắc ý một chút thì đã sao Vũ Đồng Hải hấp hãy mắt Cười diễu Năm đó, Đông Bắc Vương Hồng Thiên Chinh phục hơn nửa kiều trông Nhưng về sau lại có đầu ở mình đất U Châu Hôm nay, lại gặp phải họa dịp thành Ngàn năm trở lại đây Xuất hiện cường giả động hư quật khởi chiếm cứ ba Châu không phải là không có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 Đầu hàng hoặc chết Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở Nếu không đầu hàng sẽ bắt đầu công thành 10 9 từng tiếng, từng tiếng Giống như tiếng trùy khổng lồ đánh mạnh vào lòng đệ tử Của Hồng Thiên Thành Đằng Thanh Sơn Lý quân đứng cùng nhau Lý hàng tóc bạc ảo tím cười đứng bên cạnh Trong khi quân đội lập trận Ở Tiền Tuyến Thiên Thần Cung Thiên Thần Cung công Chủ Bùi Tam đi tới chỗ đằng Thanh Sơn và Bùi Tam cười nhìn đằng Thiên Sơn. Công chủ đằng Thiên Sơn nghênh đón. Đợi lát nữa sau chiến, Bùi Tam cười nói: "Ngươi ở U Yến, nguyện chết công phục, muốn diệt Hồng Thiên Thành chỉ sợ phí không ít công phục. Mà Hồng Thiên Thành này cũng có hai kinh xà hư cảnh. Lịch sử Hồng Thiên Thành cũng rất lâu đời, ngoại trừ tổ sư Đông Bắc Vương, còn có một vị cường giả Đồng Hưu. Vì thế, trong Hồng Thiên Thành ắt có hai bộ thần sát. Trong đó, có bộ chí cao thần sát Hồng Thiên thần sát Hô hòa, ngươi cho ta mượn đau trì dùng Đợi giết chết hai hứa cảnh cứng giả Đoạt được hai bộ thần giáp Hồng thiên thần giáp ta có việc cần dùng Bộ còn lại xem như là vì cảm ơn ngươi Cho mượn đau trì Được không? Lời vùi tam làm cho mọi người trấn kinh Cho mượn lùng túc đau trì một lần Thu được một bộ thần giáp Đương nhiên, đầu tiên là phải lấy được thần giáp Đương nhiên, Đăng Thanh Sơn nhìn Lý Quân Lý Quân lập tức gầm lên một tiếng Siêu, mặt đất sung mạnh Một đạo ảo ảnh xuyên mặt đất chui ra, tạo nên một hồ lớn. Ảo ảnh rơi xuống mặt đất, toàn thân xanh thẫm. Là lục thúc đao trì với bốn tay đao, hai chân đao, đôi mắt màu đỏ máu, lướt qua mọi người có mặt, sau đó giống lên với Lý Quân. Lý Quân cũng trò chuyện với nó. Ừ, nó đồng ý rồi. Vùi Tam mỉm cười. Vùi Tam cũng hiểu thù ngữ. Thù vương chính là do y dạy dỗ Vùi Tam cũng nhìn lục thúc đao trì gầm nhẹ. Bùi tam và lục túc đau trì đồng thời Hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất Ha ha, kinh ý huynh Lý hàng bên cạnh không nhịn được cười nói Kinh ý huynh có lục túc đau trì Có thể nói là có được bảo tàng a Huynh xem vũ hoàng môn Doanh thị gia tộc, ma ni tự Lần này bọn họ tới đều có ý Tranh đoạt thần giác của hồng thiên thành Nhưng huynh thì không cần ra tay liền có nghe liền có nghe một bộ Tranh đoạt thần giác Đằng thanh sơn bất giác nhìn nhân mã Mấy người phe vũ hoàng Đương nhiên Lý Hàng cười nói Hôm nay, bọn họ tối Nếu ngăn được thiên thần cung thì ngăn Nếu làm không được Tự nhiên sẽ nhân tiện hồi của Nếu không Mấy người vũ hoàng môn mang hư cảnh yêu thú liệt phong long chuẩn Chim cắt tới làm gì Liệt phong long chuẩn Theo như ta biết Là yêu thú phi hành nhanh nhất trên kiểu châu đại điện Ai Có lẽ bất tử phượng hoài trong truyền thuyết Có thể vượt qua nó Nhưng bắt từ Phượng Hoàng đã mấy ngàn năm nay không thấy rồi Liệt phong phong chuẩn Thanh Thanh Sơn nhìn yêu thú phi hành Sáng ton ở phía xa Nhận ra thân hình một loại yêu thú Thiên về phi hành Liệt phong long chuẩn này Có lẽ là con đã theo Vũ Hoàng năm xưa Sau khi Vũ Hoàng không còn Liệt phong long chuẩn liền ở lại Vũ Hoàng môn cho tới tận bây rù Lý Hàng nói tiếp a ánh mắt nắng Thanh Sơn, Lý Quân Lý Hàng đột nhiên đều hướng tới Hồng Thiên Thành phía xa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 Tất cả kỵ sĩ đều chỉnh tề, đứng thứ tự bên ngoài tương thanh. Đội hình chữ nhật kéo dài ba dặm, Hồng Thiên Thành nổi xanh về thiết kỵ. Bên ngoài bốn tường thành đều đầy kỵ binh, bình tĩnh đứng. Một hàng xài ba dặm mà xếp hơn 10 hàng. Chỉ tình riêng ngoài cửa thành đông, đã có 2-3 vạn kỵ binh. Đang thanh sơn đứng xa nhìn, cảm giác được khí thế bức nhân. Trên vạn người như biển người xếp thành hàng dài ba dặm, đủ xếp hơn 10 hàng. Giống như Hồng Thủy đáng sợ không ngừng tích t Chỉ trong chốc lát đã tạo thành một con D2 ba vạn kỵ sĩ Kỵ sĩ 10 hàng đầu đều mặc hát sắc trọng giáp Chiến mã cũng mang hát sắc trọng giáp Ở giữa là hơn 10 hàng kỵ binh Đều mặc huyết sắc chiến giáp Chiến mã cũng mang hát sắc giáp Chiến mã cũng mang hát sắc giáp Đường cuối cùng là hàng hàng kỵ binh Mặc chín giáp màu xanh lục đậm Chiến mã cũng có giáp màu xanh lục đậm Cả hai ba vạn kỵ binh Không ai nói lùi nào Yên tĩnh như đã chết Đều giống nhau trên thân bọn họ Là trên tay trái mỗi người đều mang vài trắng Những cảm mắt so với ác lang còn đáng sợ hơn Trong đôi mắt đầy sát khí Từ khí cũng có sự cuồng bạo Muốn thôn vệ tất cả Hai đạo ánh sáng từ hồng thiên thành bay ra Oanh, oanh Giống như hai khối thiên thành Hai đạo ánh sáng đáp xuống trước trận tiền Thẳng lưng mà đứng Mọi người mặc huyết sắc Mọi người mặc huyết hồng sắc thần giáp Tay cầm hai thanh thiết côn Người còn lại mặc thanh sắc thần giáp Tay cầm chiến đao Hai người đều mang vải trắng ở trên cánh tay bên trái Tràn trước có một núm tóc Thiên thần cung Hán tử hói đầu tay cầm thiết côn Mặc huyết sắc thần giáp thanh âm xui sục Giống như tiếng lôi thần Hai huynh đệ chúng ta ở đây Trong sơn kỵ Mười hai người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 Có rất nhiều người dạ tất cả đệ tử Hồngi Thành của ta đều đã di tản đây đều là những người tự nguyện ở lại cùng Hồng Thi Thành cùng sống chết trong Sơn kỵ huyết sắc kỵ thiết Yến kỵ 3 độ kỵân tổng cộng có 7 thiết kỵ thành âm của hắn tửó đầu mặc huyết sắc thần xác vang dị 7 vạn 8.36 vị huynh đệ thêm hai huynh đệ bọn ta Thê sống chết cùng hồng thiên thanh Thê sống chết cùng hồng thiên thành Mọi kỵ binh hô vang Có người già Có trăng hán Thê sống chết cùng hồng thiên thanh Thê sống chết cùng hồng thiên thanh Tiếng hô vang trời Giống như cả trời đất đều run rẩy Trước gần 8 vạn kỵ binh Đánh đi Không ai có thể dễ dàng tiêu diệt hồng thiên thành của chúng ta Trăng hán hói Mặc viết sắc thần giáp quá to Đánh Đánh Gần 8 vạn người hóa hết vang trời Tiếng hô giống như sóng lớn quét sạch cả đất trời Thậm chí làm cho không ít quân sĩ Phê thiên thần cung trong lòng phát lạnh Nhìn đội quân cảm tử thật là đáng sợ Chương 497 Lục Nhị toản địa thử Tuyết, gió dít lên cát bụi quần quận bốc lên vô tận Bên ngoài hồng thiên thành Từng hàng kỵ binh giả lên miên ba dặm rất kinh người Ai nấy đều quyết tử Binh sĩ quyết tử cũng chưa đáng sợ Nhưng binh sĩ quyết tử lại có thực lực mạnh. Hơn nữa, số lượng nhiều, chiến giác, chiến mã cũng đều là thiệu đẳng, còn có hai đại hư cảnh thống lĩnh. bình lính quyết tử như vậy quả là đáng sợ. Lúc này, chiến ý của 7.8362 kỵ binh, nhưng ngân kết thành một khối. Trong lòng mọi người đều gầm thét, chỉ muốn giết chết đám người xâm lược. Giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là lời dù, giết được 10 có chết cũng ỉm cười. Chiến, chiến chiến 7.8362 tiếng gầm Chiến động lòng người Đại doanh của Trung quân Thiên Thần Cung Mọi người tuyết liên giáo chủ Đảng Thanh Sơn, Lý quân đều ở đây Không ổn Tuyết liên giáo chủ xinh đẹp tuyệt trần giật mình Nguyện khí đại quân Thiên Thần Cung chúng ta Đã bị ảnh hưởng rồi Ai cũng sợ người lừa mạng Tinh thần đại quân Thiên Thần Cung Sao có thể không hạ xuống chứ Nhìn kìa Đảng Thanh Sơn hướng mắt ra phía trước Đại hòa thượng thiên thần tới trận tiền rồi Trước trận tiền nơi hai quân giằng co Đại hòa thượng mặc trường bào màu đỏ Đứng cười tùm tìm trước trận Vừa mở miệng Thanh âm trở thành tình sầm không ngừng Âm ý trong thiên địa Bọn nhỏ Hồng Thiên Thành may mắn còn sống nghe đây Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi Thiên thần cung Nam Bắc Hợp Công Hồng Thiên Thành Thế như trẻ tre Tới bây giờ Cũng chỉ còn lại có một thành trì cuối cùng Mấy tháng qua Hồng Thiên Thành đã chết rất nhiều người rồi Thanh âm của Thiên Thần có một lùng ma lực kỳ dị Quan vào đầu người khác Cho dù lúc trước Có rất nhiều quân sĩ Hồng Thiên Thành nhất quyết tử Lúc này cũng có không ít người bị ảnh hưởng Như tới con cái, họ hàng Biến Một hán tử đầu chọc mặc chiến sáp màu đỏ Cầm xong kiếm quát lưới một tiếng Thanh âm như nện vào lòng người Hán trượn hai mắt Như một pho tượng trình thân Tôi mong khắc Đại quân Th thiên thần xơn ngươi trong mấy tá ngắn ngùi đã giết chết không biết bao nhiêu đệ tử Hồng Thiên Thành ta bây giờ lại làm bộ người tốt đổ lùa lọc biến đi mộtà hàn hói đầu cầm ch chỉn cạnh hắn cũng chừng mắt quát hán tử Hồng Thiên Tành là hán tử Đỉnh thiên lập địa nhất trong thiên địa ta thể sinh là người Hồng Thiên Tành chết là quỷ Hồngiên Thành Hồng Thiên Thành chúng ta mấy ngày qua đã chuẩn bị sẵn sàng rồi 7 huynh đệ Còn có ta xịm thiên trường nữa Tràng hàn nói đầu cầm trường đao gầm to Cùng với huynh trưởng ta Điêu Thạnh Kim Hai huynh đệ ta chỉ huy 7.8362 huynh đệ Đã chuẩn bị chôn theo hồng thiên thành rồi Hôm nay không uống máu địch nhân Ta còn mặt mũi nào đi gặp sư tổ nữa Sư tổ có dạy 5 nhân phải xiết người Không dạy 5 nhân có tâm điện đàn bà Xiết, xiết, xiết, xiết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 con chuột sáu tai khoan đất. Nó cũng tới a. Sắc mặt bọn người Bùi Tam đại biến, còn xa xát. Một đám cường giả hư cảnh đang xem cuộc chiến thì tặc lưỡi tán thưởng. là Lục Nhĩ Toàn Địa Thư, Đàng Sơn đang ở giữa trung quân cũng chần động. Con Lục Nhĩ Toàn Địa Thư này là một trong tứ đại thần thú ở Cửu Châu đại địa. Hồng Thiên Thành lần này xem ra trà xá thật đắt, mới con Lục Nhĩ Toàn Địa Thư này tới đây. Trên kiều Châu đại địa, hưa cảnh yêu thú phần lớn đều giống mình ở các nơi, rất ít ra ngoài Nhưng Nhưng trong hư cảnh yêu thú Nhưng trong hư cảnh yêu thú cũng vẫn có ngoại lệ Những hư cảnh yêu thú ngoại lệ không căm lòng ở trong rừng hoang thâm sơ Cũng không căm lòng sống ở một nơi cụ thể nào đó Chúng tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm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 trong vùng Nhung Châu, Lục Nghị Tỏa Địa Thư cực kỳ thích ăn. Nó thích ăn một loại trái cây Long Viêm Quả. Nhưng loại Long Viêm Quả này vô giá, rất trân quý và hiếm có, rất khó hái. Lục Nghị Tỏa Địa Thư mặc dù cự đại, mặc dù cự đại nhưng cũng chỉ có một, rất khó tìm tới Long Viêm Quả, do đó, bình thường chỉ cần tặng nó đủ Long Viêm Quả là có thể mời được Lục Lục Nghị Tỏa Địa Thư làm việc.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 Hơn nữa trong vũ hoàng môn lại có người biết thú ngữ Mời họ đi trò chuyện với lục nghĩ toàn địa thủ Nhờ đó mới mời được lục nghĩ toàn địa thủ Lục nghĩ toàn địa thủ không có gì lợi hại Chỉ có một điểm lợi hại nhất là khoan đất Nó được xưng là có tốc độ khoan đất đệ nhất cửu châu đại địa Ha ha Có lục nghĩ toàn địa thủ Bùi tam mà muốn tiêu diệt Hồng Thiên Thành cũng khó Vị tăng nhân thiếu nhiên mập mạp của Mani tự cười phá lên như hài tử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 Vũ Đông Hải nhếch miệng cười, rồi liếc mắt trao đổi với một cường giả hư cạnh hắn. Rồi liếc mắt trao đổi với một cường giả hư cảnh cạnh hắn. Do Vũ Bằng Môn hỗ trợ, Hồng Thiên Thành mới có thể mời con Lục Nghị toàn địa thử tới được. Họ đương nhiên biết rõ. Trước quân trận, đại quân song đứng đối lập nhau, Bùi Tam sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai huynh đệ Hồng Thiên Thành đang đứng ngạo xa xa. Lại bị chúng mời được lục lại bị chúng mời được lục nhĩ toàn diện thử tới. Mùi Tam tính tình thú tốt đến mấy cũng có chút tức giận. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lúc này, Lý Triều đã mặc bộ áo giáp truyền âm hỏi, thân xác này chính là lấy được trên người lão công chủ Tiêu Dao cung. Ha ha, Thiên Thần cung, các ngươi không phải một tiêu diệt học tiên thành ta à? Hắn hỏi, cầm thiết giản, mặc chiến giáp huyết sắc cười ha ha. Muốn diệt học tiên thành ta thì làm đi.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 Bùi Tam đứng xa xa. Âm thanh lạnh buốt vang vọng cả chiến trường, cả người Hồng Thiên Thành hôm nay tất diệt. Tới lúc này còn muốn cắn ngược à, rõ là nằm mơ. Vẻ mặt Bùi Tam đầy đặc sát khí, hắn vung tay lên quát. "Công!" Lập tức, đùng, đùng, đùng. đùng. Những cái trống lớn từ bốn phương tám hướng Hồng Thiên Thành đều được đánh vang, tiếng trống rung trời. tất cả quân sĩ thần cùng đều nắm chặt binh khí trong tay. Anh ấy nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt đại quân, liều chết như thế nào, họ đều biết. Không muốn chết, phải bất khuất. Cứ xông thẳng về phía trước. Xung phong, xung phong. Những đội quân thiên thần cung dưới sự chỉ huy của đám sĩ quan. Thế nhưng nước bỡ bờ điên cuồng lao về phía đại quân Hồng Thiên Thành. Các huynh đệ, nam tử mặc chiến giáp huyết sắc ngẳng cao đầu. Mặt nguồn gân xanh, gầm lên. view thạch kim ta hôm nay cùng bài vạn tám ngàn Viu Thạch Kim ta hôm nay Cùng 7.8362 vị huynh đệ Cùng nhau giết địch Giết 1 là đủ vốn Giết 2 có lời Giết 10 Chúng ta có như thắng Giết Giết Giết Bốn phía dưới chân hồng thiên thành Gần 8 vạn kỵ binh Vùng binh khí trong tay Thúc chiến mã điên cuồng Sông lên phía trước Giống như cơn lũ sắt thép Họ điên cuồng xung phong tiến lên Hống Lục nhĩ toàn địa thử cũng gầm to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 Lý trường mặc thần giáp, còn đại hòa thượng cầm một cây chày sắt kim sắc Mang giày chiến, trường bào màu đỏ Ba đại cường xạ cùng nhảy lên lưng lục túc đao trì Vụ, lục túc đao trì vỗ hai cánh lập tức bay tới Cuộc chiến giết tanh máu đã bắt đầu